Trong quân dậy lên tiếng rầm rì kinh ngạc, có người diều thương binh ra khỏi quân doanh. Ánh trăng sáng là cảnh tượng bấy lâu, bao người cầu mà không thấy được. Trên đài luyện binh xây bằng đá trắng, mặt Phương ngồi im lặng, đôi mắt nhìn về chữ bùa in trên núi, sắc mặt trầm tĩnh Đe, một bình rượu bổn được vứt vào lòng hắn, thượng bác trở mình nhảy lên đài luyện binh ngồi cạnh mặt Phương. Người bị thương không tiện uống rượu, Bởi vậy đã cho thêm ngươi chút nước rồi Ha ha Mặt phương lắc lắc bình nước Ta không uống rượu hỏng chuyện Uống hay không cũng cầm lấy đi Thượng bắc ngửa đồ Uống một ngụm rượu Rồi quay đầu nhìn sang mặt phương Ngươi vẫn còn cảm thấy Hành chỉ thần quân ức hiếp tiểu vương gia sao Mặt phương không đáp Thượng bắc cười nói Thần quân kia tính tình cũng thật kỳ quái Nhưng mà ngươi xem cảm nhận không khí trong lành bên kia đi hôm nay nếu người đi không phải là vương gia dù đổi lại là chúng ta e rằng cũng sẽ bị không khí trong lành kia thanh tẩy đến nhuốm chân từ lâu rồi mặt phương gật đầu lẽ nào hắn lại không nghĩ thông đạo lý này chứ cho dù lúc đó không hiểu nhưng bây giờ nhìn thấy ánh trăng này cảm giác được luồng gió này trong lòng cũng hiểu suy tính của hành chỉ thần quân Nhưng Mạc Phương không để tâm đến chuyện này, mà là... Ờ, nhưng mà nói ra, thì ánh trăng này cũng xuất hiện lâu rồi. Chính sự chắc cũng xong rồi. Sao thần quân và tiểu vương gia còn chưa về nhỉ? Mạc Phương siết chặt bình rượu, lặng lẽ mở nút, uống một ngụm rượu buồn. Có ngụm thứ nhất, rồi tiếp đó lại có ngụm thứ hai, thứ ba. mãi đến khi hai má đỏ bừng. Thượng bác cảm thấy cũng kha khá rồi, hắn cười he he, trong mắt lão đảo, trong lòng hết lần này đến lần khác, nhắc nhở mình nói năng phải uyển chuyển. Nhưng vừa mở miệng lại là một câu thẳng tuột. Rốt cuộc, người thích tiểu vương gia chỗ nào vậy? Nói xong, hắn bèn tự vả miệng mình hai cái. Mặt phương lúc này đã ngàn ngà say, ngẩng ra nhìn ánh trăng, lẫm bẩm như đang nói một mình. Chỗ nào à? Không có chỗ nào không thích hết Thượng bắt nghe vậy ngốc ra Gãy gãy đồ Vậy thì chết thật Lúc này trong không trung Bỗng có một luồng sáng trắng Xoẹt qua rơi xuống liều chính Mặt phương vội đứng dậy bước đi Phòng qua doanh trướng Thấy hành chị lấy một phiến lá trên đầu thẩm ly xuống Thẩm ly cũng không khách sáo Giật lấy chiếc lá trong tay hắn nói Hôm khác ta nhất định Sẽ thổi ra âm thanh cho ngài nghe Hành chỉ cười, chờ nghe dây âm. Hắn quay người rời đi. Thẩm đi cũng không lưu luyến, quay người định vào trong đều. Nhưng lúc quay người lại liếc thấy Mặt Phương, bước chân Thẩm đi khẩn lại cao giọng gọi. Mặt Phương. Mặt Phương cụp mắt bước tới, Thẩm đi lại im lặng một lúc rồi nói. Lần này ta đi, Ma Quân không hề hay biết. Chi bằng người về vương đô trước, đem chuyện này bẩm báo với Ma Quân, luôn tiện về sớm dưỡng thương. Là muốn tách hắn ra sao? Mặt Phương quỳ một gối cúi đầu nhận định. Dạ. Thẩm đi mất mấy miệng, vốn ngửi được mùi rượu trên người hắn. Muốn dặn dò hắn bị thương, không nên uống rượu. Nhưng bây giờ trong tình huống này, nàng không nên nói gì với hắn thì tốt hơn. Nàng quay đầu trở về doanh trướng, chỉ để lại Mặt Phương quỳ ở đó, hồi lâu cũng không đứng dậy. Hôm sau... Thẩm Ly ở ngoài quân doanh đưa mắt nhìn Mạc Phương một mình rời đi, lòng nàng thầm thở dài. Ngàn năm nay, không dễ gì mới gặp được một người thích mình mà còn có gan bày tỏ nữa, chỉ là không gặp đúng thời cơ thôi. Nếu nàng thích một người thì nhất định phải cho người đó tất cả mọi thứ mới phải. Sau này sẽ ra sao thì Thẩm Ly không biết, nhưng trong lòng nàng bây giờ vẫn còn có hành vân. Cho dù hành vân đã không còn nữa, nàng cũng không có cách nào thích người khác được. Vì như vậy sẽ có lỗi với tâm ý của mình trước kia, lại càng có lỗi với tình nghĩa của người khác lúc này. Hơn nữa, Thẩm Ly đau đầu bất lực thở dài, chẳng phải còn có một phất dung quân kia nữa sao? Thẩm Ly ngẩn đồn nhìn lên bầu trời đã trông hơn nhiều, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn một chút. Hôm nay lại đưa hành chỉ thần quân đến một nơi có phong ấn khác, rồi không khí ở đây sẽ càng tốt hơn, tâm tình của các tướng sĩ cũng theo đó mà sẽ tốt lên. Nàng con khóe môi, khoanh tay dựa vào hàng rào Cảm thấy mình đã lâu, chưa chờ đợi để làm một việc gì như thế này Nhưng mãi đến khi mặt trời đã lên ba con sào Hành chỉ mới lười nhát chầm chậm bước tới Thẩm đi nén giận nói Thần quân có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Hành chỉ không tiếp chiêu của nàng mà hỏi lại Lá thổi có kêu không? Sắc mặt thẩm đi cứng lại Nghĩ đến chiếc lá xanh bị mình thổi rách bươm tối qua Nàng hắn giọng nói Lo chính sự trước đã Hôm qua ngày đói còn hai chỗ có phong ấn Chúng ta lên đỉnh núi rồi Hôm nay xuống đáy hồ đi Quanh đây chỉ có phía tây mới có hồ Hôm qua thanh tẩy trên đỉnh núi Đã khiến tầm nhìn rõ hơn nhiều rồi Chúng ta cưỡi mây đi là được Ừ Hôm nay đường đi rất thuận lợi Chỉ là khi đến bên hồ Thẩm đi bất giác nhíu mày Nước hồ này quanh năm hấp thu chứng khí Đã trở nên đục ngầu Nói là nước hồ chỉ bằng nói là đầm lầy thì đúng hơn Hành chỉ dường như không hề thấy Nước hồ dơ bẩn Quay đầu nói Chúng ta xuống dưới đi Thẩm ly ngẩn ra Ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn Xuống dưới Nàng lập tức lắc đồ Không đâu Bình thường binh sĩ không hề tuần tra chỗ này Không có địa đồ bên dưới Ta cũng không tìm đường giúp ngài nổi đâu Thần quân tự mình đi là được rồi Ta chở trên bờ Hành chỉ cười hỏi thẩm ly Phương gia có biết bơi không? Thẩm ly bẩm sinh kỵ thủy Pháp thuật liên quan đến nước nàng đầu không biết Đương nhiên cũng không biết bơi Cái ao nhỏ như trong sân nhà hành vân Cũng có thể khiến nàng chết đuối được Đừng nói là nước hồ đột ngầu Không nhìn thấy gì như thế này Thẩm ly không quen bộc lộ yếu điểm trước mặt người khác Nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ tráng thừa nhận Không biết Tị thủy thuật thì sao? Không biết Hành chỉ gật đầu Thẩm ly ngoan ngoãn đuôi về phía sau một bước Nhân lại nghe hành chỉ nói Nếu vậy ta dắt cô là đưa Hả Thẩm ly ngốc ra Khoan đã Nào chờ nàng cự tuyệt Hành chỉ vừa bấm ngón tay Trước mắt thẩm ly đã tối đen một mảng, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước ồn ụt bên tai Biết mình bây giờ Đang ở trong lòng nước Lòng thẩm ly thắt lại Bàn tay lại cảm nhận được độ ấm của ai đó Lúc này Thẩm Ly không có gì cả trong tay Chỉ đành nắm chặt tay hành chỉ Nàng nín thở toàn thân căng cứng Không cần căng thẳng như vậy Giọng hành chỉ từ phía trước nhằn nhạt truyền đến Cứ thở như trên mặt đất là được tỷ thủy thuộc của ta cũng không đến mức bị cô thổi rách đâu Thẩm Ly nghe vậy thử hết một hơi Phát giác thật sự là không có nước tràn vào miệng Lúc này nàng mới nhẹ nhõm yên tâm hít thở Nhưng sau khi hết căng thẳng Lòng thẩm ly lại không kìm được mà bừng bừng lửa giận Thật là không nói lý lẽ buông tay thì tỷ thủy thuật không có tác dụng đâu Nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn lửa giận Nhưng thẩm ly cũng chỉ đành ngoan ngoãn nắm chặt tay hành chỉ Miệng bất mãn hét lên Dưới này tối đen một mảng, gầy lôi ta xuống nước có ít gì Cho ta lên đi Vì đi một mình sẽ sợ... Một câu đơn giản từ phía trước vứt lại khiến Thẩm Ly á khổ, không biết đáp trả thế nào. Nàng tức nghẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng. Lão nhân gia ngài một mình sống ở thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi. Trên trời dưới đất có phong ba gì mà ngài chưa từng thấy. Một đầm nước mà cũng sợ sao? Ngài đùa với ta phải không? Nhớ lại đạo bùa trên núi hôm trước, Thẩm Ly thầm nghĩ người này nhất định là trong lòng đã có kế hoạch từ lâu rồi kéo nặng xuống nước, ác là có nguyên do. Vì vậy mà lại giật mình, tiếp đó dọc đường đều vô cùng đề phòng. Mãi đến khi hành chỉ dừng bước nhẹ dọc nói, đến rồi, dọc đường chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Ly đang cảm thấy kỳ quái, bỗng thấy phía trước lóe lên ánh sáng, nằm bình tĩnh nhìn về hướng ấy. Một tượng đá hình thụ kỳ quái đang phát ra ánh sáng màu xanh. Tay hành chỉ cũng đang đặt trên đầu tượng đá, Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt tụng niệm bùa chú gì đó, thẩm ly nghe không hiểu. Nước bốn phía đều cuồn cuộn trung chuyển. Bỗng một mảng bụi đất từ trên tượng đá kia rơi xuống, lộ ra trạng thái trong suốt bên trong. Ánh sáng lóng lánh khiến thẩm ly hơi chói mắt. Tiếp đó, bụi rơi xuống càng ngày càng nhiều, cả tượng đá triệt để biến hình thành một cột băng kiên cố. Sức mạnh của hành chị truyền vào trong nước khiến Thẩm Ly cảm thấy nước ấm xung quanh, dần trở nên lạnh lẽo, trong cột băng dần như cũng có dòng nước đang dao động. Bỗng nhiên, dòng nước phá cột băng bắn ra, hướng thẳng lên mặt hồ. Dòng nước trong vắt không ngừng chảy ra từ trong cột băng, khiến nước hồ đột ngột dần trở nên trong vắt. Thẩm Ly ngẩn đồ, nhìn ánh nắng từ từ xuyên qua mặt nước, chiếu xuống đáy hồ, lòng bình yên một cách hiếm thấy. Dòng nước không ngừng chảy ra này, giống như đang tưới vào tim nàng, gồm rửa tất cả ủy kỵ và đề phòng. Sau này trong hồ sẽ có cá chứ. Đương nhiên. Nàng quay đồ nhìn hành chỉ. Không phải còn hai phong ấn nữa sao? Là gì vậy? Mau đi tìm chúng đi. Hai phong ấn kia cần không vội được. Hành chỉ vội nhẹ lên cột băng, giống như đang ăn ủi. Hắn dắt thẩm đi quay người trở về. Một cái ở dưới đất trong đài luyện võ của quân Doanh. Lúc trở về, cô bảo các tướng sĩ tránh đi là có thể ra cú phong ấn. Một cái nữa là xích sắc khóa hư Thiên Uyên. Sợi xích đó nằm ngay trước hư Thiên Uyên. Thì ra hắn đều biết những thứ đó nằm ở đâu. Thẩm Ly suy nghĩ rồi lẩm bẩm: Đỉnh núi là mộc, đáy hồ là thủy, trong Doanh địa là thổ, trước hư Thiên Uyên là kim. Ngũ hành có bốn rồi, đằng nhíu mày, còn hỏa thì sao? Ngũ hành không đủ Vậy hai tầng phong ấn không thể thi triển được rồi Hành chỉ cười Chờ xử lý xong hai thứ kia Thì ta sẽ đi tìm chỗ có hỏa Phương gia không cần lo lắng Hành chỉ đã đến rồi Ác sẽ trả lại thanh tịnh cho biên giới này Hành chỉ quay người định đi Không ngờ vạt áo bị vướng vào cột băng Hắn vô thức buông tay Thẩm Ly kéo áo ra Khi quay đầu lại Thấy Thẩm Ly đang nhíu mày nhìn tay mình Tiếp đó lại đảo mắt Sắc mặt thâm sâu quan sát hắn Hành chỉ ngẩn ra lắc đồ cười nói Bị lộ rồi Hắn vốn tưởng Thẩm Ly lại mắng mình một trận Nòng ngờ vừa ngẩn đồ Đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn của Thẩm Ly độ cong trên môi hành chỉ khẽ thu lại Hắn vừa đi vừa nói Về thôi